Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio n e t chấm m công công chế được lại nói ra những lời gì không nên nói. Ngoan, đồng gì lại lời ra t u n lòng giật hài net g g rối bù của n h quản nói mấy ngày anh đi công gia mấy cô ai n h Em là h ô nể nha. làm xạ, còn tưởng rằng là do người khác quá mức nhớ anh thì ra là không phải sao thật là đáng tiếc anh còn nghĩ trở về sẽ lập tức đưa em đến ngựa trù phường ăn bữa tối xem ra là điều không cần thiết rồi đồng tuấn giật hiện ra phải mặt tiếc nuối chờ một chút ngựa trù phường ba chữ này giống như là có ma lực đem lý trí của thủy kiều mẫn trở lại hết đó, đó là đúng đó em ngày ngày đều hỏi thăm quản gia bởi vì ngựa trù phường mà mặt mũi của cô đều là không quan trọng thật ư mới vừa rồi là ai trả lời là không có mà đồng tuấn giật dáng vẻ công tin mà hỏi ngược lại ai nha em mặc kệ tối nay anh nhất định phải dẫn em đi thì kiểu mẫn giẫm chân ôm lấy cánh tay của anh vội vàng mà lay rộng khoái miệng của đồng da không ngừng mở rộng t r o n g tròng mắt đen thoáng qua một tia ánh sáng tôi được rồi hiện tại dẫn em đi như vậy được rồi chứ trong giọng nói của đồng tuấn giật hàm chứa sự cưng chiều mà ngay cả anh cũng không biết ba đồng tuấn g i ậ t đ ã anh thật là một người tốt nha Tùy dùng nhảy kiểu mẫn hương phấn nhảy lên s ứ cô mà m mắt Mới lấy là là lượng, Tuấn cấp này hắn. Khóe mắt của Đông Tuấn giật, giật, giật. Hiện tại anh chính là người tốt rồi, hả? Mới rồi, ai còn thờ phi phò kêu anh là siêu cấp bại hoại chứ? Ngài đại nhân đại lượng, không cần phải nha. Đông người còn Ngài cần cùng với tiểu nữ kêu giật giật giật. tại tốt tiểu của Cô vừa ai đại đại đo điều siêu rồi rồi bại với so dùng hai cánh tay trắng loãn nhẹ nhàng lay động cánh tay của hắn làm một bộ dáng kiểu mị đáng yêu mà làm nũng với hắn hắn cúi đầu liền nhìn thấy bộ dạng của cô đang chua cái miệng nhỏ nhắn để lấy lòng của hắn lòng của đông tuấn giật trượt trung động cái cảm giác trung động đó lại xông lên đỉnh đầu mấy ngày nay thời gian trung đụng cùng với thủy kiều mẫn càng dài loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt rõ ràng cô không phải là mỹ nhân tuyệt thế lại càng không phải là thông minh tài trí hoàn toàn không giống như suy nghĩ lựa chọn bạn đời của hắn nhưng hắn lại cứ khăng khăng chọn cô hơn nữa lại còn can tâm tình nguyện mà chọn Hài... Ai... Từ lúc nào thì đông tấn u g i ậ t hắn lại vì lại t ì n h cảm trai k á i này mà bị k h ố n nhu i ễ rồi chứ đi thôi đông tấn u g i ậ t lắc lắc đ ầ u đ e m tất cả nghi ngờ mà quang sạch rồi xoay người đi tới cửa c h í n h chờ em một chút t h ủ y c ô u m ẫ n đ u ổ i theo phía sau hắn vừa chạy vừa kêu chia sợ rằng hắn sẽ không mang cô đi một tiếng sau hai người bọn họ xuất hiện ở ngụ trù p h ư ờ n g t h ủ y c ẫ n n g an đầu n g ắ m nhìn tấm b i ể n c ổ k í n h t â m tình cực kỳ kích động mặc dù khách của ngự trù phường chủ yếu là nhân sĩ thượng lưu nhưng nếu lấy tài lực của thì i a cô vẫn là có thể đi vào thưởng thức chỉ là từ trước đến giờ cô luôn lấy nguyên tắc giữ tâm tình vui vẻ để dùng cơm đối với những quỳ cụ của ngự trù phường thật sự là không có cách nào tán thành t à cái gì mà c h ỉ gọi là tiếp khách quý chứ những người không phải là khách vip thì không được tiếp đãi đây quả thực là kỳ thị sao như thế nào đồng tuấn giật nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của cô đồng tuấn giật đầu óc mơ hồ đồng tuấn giật đà anh thấy n g ự chủ phường anh có phải là kỳ thị quá hay không tùy k i u mẫn đơn thuần thẳng thắn không một chút suy nghĩ liền đem suy nghĩ trong đầu mình nói ra sao chứ lúc này đồng tuấn giật có thể cảm nhận được chuyện ly kỳ Có người nào nói g ư ờ i nào n qua ca xưa nay chưa từng có ai ngụ phường nhã kính, liên ngụy, từng nói với hắn rằng ngụ trù phường này nói như nào Ngụ phường người trù to tiếp từ tới trù thị thế thị trù tiếp chứ. chứ. chỉ cổ có có có kỳ kỳ là với xem, Em đến ặ t trước, còn cách hơn phải nữa i là v đây cô không nhìn được mạo oán thán nhớ ngày đó cô liều lĩnh mạo hiểm đi tới nơi này nghĩ nếm từ một chút để có thể thỏa mãn trí tò mò về món ăn thất truyền nổi tiếng ai ngờ lại bị chặn ngoài cửa điều này thật sự là quá kinh người đi anh nói đây không phải là kỳ thị thì là cái gì nếu là chỗ ăn cơm thì phải sao phải phân bất cấp bậc đây đối với thức ăn thì ai ai mà chẳng như nhau chứ cô nắm chặt quả đấm kích động mà quơ đi c ơ lại trước mặt của hắn khuôn mặt mỉm cười của đông tuấn giận đột nhiên cứng đờ lời của cô giống như là nước suối lên đầu của hắn vậy đúng vậy nha hắn tại sao không nghĩ đến điểm này chứ ngụ trù vừa ngay từ đầu định vị là phục vụ xã hội thượng lưu nó coi thường đám người đại chúng có mức tiêu dùng khổng lồ này thức ăn không nên phân biệt t ẳ n g cấp như vậy sẽ làm cho mọi người sinh ra cảm giác xa cách cuối cùng sẽ mất đi ý nghĩ muốn tưởng thức và ca ngợi bọn họ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện